trên thần ma chiến trường, khói đen quần quện, ma khí quện quện, bạch cốt mờ mờ ảo ảo, đã có hủ hóa, có vùi sâu ở trong đất một nửa, còn có một số mặc dù chết đi vạn năm, vẫn thẳng đứng cồng ngã, duy trì bộ dáng sung phong khi còn sống, sát khí lạnh lạnh, thậm chí có một ít đã chết đi không biết bao lâu, nhưng huyết nhục không hù bại, duy trì bộ dáng khi còn sống, ngay cả huyết nhục cũng ông ánh tỏa sáng, tiền huyết còn bảo lưu màu sắc xích hồng, mũi máu tanh nồng đậm phát ra giữa thiên địa như là tu la chiến trường, đây tuyệt đối là nhân gian luyện ngục, đã từng là thiên binh thiên tướng tuyệt thế chân tiền, cho dù chết rồi thì vẫn không bị thiên địa ăn mòn. Thường nhân tiến vào chiến trường này, đừng nói là ma khí mênh mông cuồn cuộn và huyễn tượng u tán khắp nơi kia, chỉ là dư uy của những thiên binh thiên tướng kia thì cũng có thể trực tiếp chấn động tâm hồn, làm cho người hoàn toàn mất đi tâm thần quỳ dạo ở trên đất. Lúc này mới chỉ xâm nhập chiến trường mấy trăm dặm mà thôi, cũng đã có để cho người ta khó mà kiềm chế khó có thể tưởng tượng ở sâu trong chiến trường mênh mông kia đến tuyệt cùng còn có cảnh tượng kinh khủng bậc nào 1.000 nghìn tiên binh theo cổ hạt tiến vào chiến trường và lúc này đã tập hợp chung một chỗ 36 tăng chúng đứng ở xung quanh bọn họ tụng cổ kinh chống cự sát khí trên chiến trường đến lúc này cũng là thời điểm khảo cứu tù vị đám người cổ hạc và khương vấn đạo đều thần thái như là thường hiển nhiên xâm nhập thần ma chiến trường mấy trăm dặm còn chưa đủ ảnh hưởng bọn họ hồ tiên cơ thì thoáng tới gần Những tầm chúng kia một chút Mượn Phật Pháp của bọn họ Khu trục ma khí Mà đám thần đình tiểu thánh Lúc này càng có khí độ phi phạm Không có biểu lộ sợ hãi ma khí chút nào Thậm chí còn có dưới thần tử dạ tộc Chỉ dẫn tán ra Thần sắc cấn kính cần Tay cầm túi càn khôn Đi xung quanh thu nhặt những hài cốt không trọn vẹn kia lại Mang theo ở trên người Giống một tiếng Có một ít hài cốt sớm đã có mất linh tính Thu vào dễ dàng Nhưng cũng có một chút khí thế hùng ác ngập trời. Đừng nói thu hồi, vừa có sinh linh thức gần sẽ tán phát ra ma khí quẩn quẩn dẫn động thiên địa khí cơ biến hóa, mây đen dày đặc, có tiếng gào thét truyền ra, chấn động tâm hồn. Đối mặt với ma ý kinh thiên bậc này, bọn họ như là trẻ nhỏ, đối mặt với thiên địa thì khi uy, tâm thần run rẩy. Thấy tình cảnh này, đám người phụ sân tử vào hoa mật nhi tay cầm túi càn khôn chuẩn bị tiến lên, lập tức ngừng chân, không dám vọng động. Mà các cao thủ Trư Tiên Minh cùng với một đám tiên binh thì lập tức lên tinh thần cảnh giác, không dám có một chút lời biến. Bất quá đối mặt cái loại tình huống này, thần tử dạ tộc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lặng lặng đứng dậy, đạt trên hư không đi tới giữa không trung, hai tay vẫy một cái, tay áo bay bổng, sau đó khí huyết của hắn phồng lên, ở trong hư không ẩn ra bản tướng, lại là một con biển bức thân hình giống như là núi nhỏ, theo hắn quỳ gối ở trên không trung, biển bức cũng bái xuống, sau đó thần tử dạ tộc thấp giọng ngầm ngà, giống như là văn tế, lại như là chú ngữ thăm thẳm trầm lặng tản ra giữa thiên địa tiên tổ buồn này nay quy cố thổ hậu bối bất tài trông mong tiên tổ trở lại quê hương hộ ta khí vật phù hộ tộc ta quang vinh theo từng tiếng văn tế chậm rãi tàn vào thiên địa khí tức trên người hắn tăng vọt như gió lốc dùng hắn làm trung tâm tán ra bốn phương tám hướng ở phía dưới đám người phụ xuân tử hoa bật nhi làm giống như lán phát tán ra khí tức ở trên người mình Tứ hoàng tử thương nan hải, hung đạo, áo cổ tiểu thần vương Thì trung thực, lặng lặng đứng một bên quan sát oai một tiếng Không trung hình như có tồn tại ở trong cõi u minh Cảm hứng được khí tức trên người của bọn họ Liên tục chính đạo, thiên lôi chấn trời vang lên Mà khí giữa thiên địa đạt đến mạnh nhất Các tu sĩ đều là nhân vật tu vi cao cường Và lúc này lại đồng thời dùng mình Hình như là cảm giác được có vô số ánh mắt nhìn bọn họ Không có một chút tình cảm, chỉ lạnh lùng dò xét Ở thời khắc này trước mắt mỗi người đều xuất hiện vô số hiện tượng, có các loại sinh linh bạch giáp bộ dáng quái dị, cùng binh sĩ ác giáp chém giết thảm liệt, có vô số u hồn quỷ quái nhìn minh nguyệt ngày gào đêm khóc, có thiên địa đại biến, thương hải tăng điển, nhật nguyệt tinh dị, thời gian trôi qua cực nhanh, từng màn huyễn tượng biến hóa vô tận, cơ hồ khiến cho người ta trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. bất quá cổ quái là cuối cùng còn có một hình ảnh, chính là một nam tử tay cầm phương thiên hỏa kích. Gửi cốt mã Đang xung phong trên thần ma chiến trường Khí thế hùng ác như là điên quần Cùng vô số tàn hồn Cốt điều thậm chí là thần ma Sát khí đại chiến Đây Những thần ma đã chết mấy vạn năm Cùng họ bố của mình giao lưu Phương Hành cũng nhìn thấy hiện tượng kia tâm tư khẽ nhúc nhích giật mình minh bạch Thần tử dạ tộc quá nhiên bản nĩnh không nhỏ Lại thông qua loại văn tế cổ quái kia Cùng các vị tiên tổ đã chết Không biết bao nhiêu lâu câu thông Mà những tiền bối thần tộc, chỉ sợ ngay cả linh tính đã sớm ma diệt, cũng cho ra đáp án. Những huyễn tưởng đó, chính là hồi ức của bọn hắn. Đương nhiên, cái khác còn tốt, một màn cuối cùng lại làm cho phương hành giờ khóc giờ cười. Tiểu vũ thần lữ phụ tiên, thật đúng là bản sự không nhỏ mà. Sự tình hắn trong thần ma chiếm trường ma luyện bản thân, vậy mà cũng bị những u hồn kia nhớ kỹ. Nếu như nói trước đó, những u hồn này hồi ức là mình đại chiến thêm ma như thế nào? Cuối cùng tán thân ở đây U hồn không được trở lại quê hương Ở trong thời gian trường hà ngày đêm dậy vò Như vậy hình ảnh cuối cùng Lại có chút tố khổ Còn mẹ nó Chúng ta đã chết lâu như vậy Còn có tiểu bối không biết trời cao đất rộng không vào Lấy chúng ta làm đá mài đau Để cho chúng ta dùng chiến ý còn sót lại Đến đầy ma luyện Thật sự là quá hỗn đạn Quấy nhẫu vong hồn Mạo phạm thần uy Quá khi dễ người mà Người này quấy nhẫu vong hồn của tiên tổ Thật đáng chết sớn muộn gì cũng chấm cả này, tế anh linh tiên tổ, ngay cả thần tử giả tộc cũng không nghĩ đến, thế cảnh này thần sắc cực kỳ cổ quái, vừa âm lãnh lại vẫn hận. đối với tình linh thần tộc mà nói, lữ phụng tiên làm thực không khác gì là đào mộ tổ của người ta. cũng mày trừ tiền mình không tìm được lữ phụng tiên, nếu không hắn theo vào hiện tại khẳng định sẽ bị thần tộc bóp chết. hậu bối vô dụng, đến chậm vạn năm nguyên thu hài cốt tiền bối trở về quê hương an táng thần tử dạ tộc đứng trong hư không bái chín khấu ba bái chín khấu, miệng tụng văn tế ước trường qua đời gian uống cạn chung trà kết thúc nghi thức này mà theo hắn tụng niệm hoàn tất không trung đã vang lên chín tiếng sấm rèn chàn ngập cả thiên địa phẳng phất như là cự thạch chấn áp trên ngực các tu sĩ và vô số ánh mắt núp trong bóng tối rình mò theo đó chậm rãi biến mất thiên địa bình tĩnh lại ma khí phai nhạt mấy phần thậm chí có thể xuyên qua hầu hết tầng mây nặng nề mơ hồ nhìn thấy liệt nhật ảm đạm ở trên trời và những thi hài tàn ra ma khí ngập trời kia thì cũng ở lúc này trở nên giống như là xương khô bình thường tiên tổ ở trên tha thứ từ bối quấy nhiễu phụ xuân tử hoa mật nhi tuyên sinh tiểu thánh quần cầm túi càn khôn nghênh đón miệng tụng niệm phật chú từ bên trong bay ra vô số quan tài nhỏ vô số xương khô thi hài tất cả đều dùng quan tài chứa lại Sau đó cung kính bỏ vào trong túi cản khôn Cực kỳ chú trọng Cũng không phải là mỗi thi hại đều có tư cách dùng quan tài thu liễm Sơn khô bình thường thì trực tiếp thu vào túi cản khôn Chỉ có những cốt nhục vẫn chưa hóa tận Sát khí hùng mãnh Mới có tư cách vào quan tài Nhìn động tác của bọn hắn Đám người phương hành thành người ngoài cuộc Chỉ có thể kiềm chế sự kích động đứng ở ngoài quan sát Loại cử động thu liễm hải cốt Lại hóa giải oán khí này Cơ hồ mỗi cách vài trăm dặm Sẽ lặp lại một lần Thần Ma Chiến Trường có thể nói là cực kỳ bao la, trôn vùi xuống mười vạn thiên binh thiên tướng, có thể tung vương khô khắp nơi, vong hồn đầy đất. Nhưng mà đám người thần tử giả tộc lại không chút hoang mang, từ từ thu thập. Bọn họ đều có thần thông, động tác không chậm. Nhưng qua mỗi một khu vực, còn cần trì hoãn mấy canh giờ. Đối với sự tình bầu không khí trầm nghiêm như thế, người bên ngoài cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể kiềm chế chờ bọn hắn làm việc. Liên tiếp hai ngày, bọn họ từ từ thâm nhập, hạch tâm của Thần Ma Chiến Trường trừng hơn 2000 năm. Trên đường đi cũng không có nhớ đoạn gì, xác thực như là thần tử gia tộc nói, bọn họ có tiên tổ che chở. Lại tiến vào, sợ là tiếp cận Táng Thiên Sơn, kia là hung địa có tiếng, ngay cả tiên nhân tiến vào cũng sẽ vẫn lạc, huống chi chúng ta. Song sinh điện hạ, mấy ngày này các người cũng đã thu thập rất nhiều di hài tiên tổ, không có gặp được hung hiểm gì, đó là vận khí của chúng ta không tệ. Theo ý kiến của ta, đến nơi này có thể về rồi. Chu Trình Minh một mực nhìn các tiểu thánh làm việc, Rất cổ có gì nhỉ, không muốn thâm nhập hơn nữa. Mở miệng tiếng là cổ học, hắn nhìn phương hướng hành tâm nhất của thần ma chiến trường, ở trên mặt lộ ra kiên nghị. Các tu sĩ chủ Tiên Minh khác nghe lời này cũng liên tục gật đầu. Đoạn đường này đi tới bọn họ một mực nơm nớp lo sợ. Sợ gặp hung hiểm gì, lại sợ sinh linh thần tộc ôm ý niệm bất thiện, đổi lên dị tâm, mặc dù ở trên đường an ổn, nhưng thể xác tinh thần đều mệt, ai cũng không muốn vào sâu. Lời ấy của cụ hạc tiên sinh có chút ép buộc Trong thần ma chiến trường Khắp nơi là di hài tổ tiên Chúng ta đã tới thì nên thu hết mới được Bây giờ bên ngoài 2.000 dặm Đều đã thu hoạch hoàn chỉnh Hết thầy thuận lợi Chính là thời điểm thừa cơ đi vào trọn vẹn Bỏ giờ chờ trừ trừng Đây chẳng phải là hành vi bất thiếu sao Phần từ dạ tộc không vui Lãnh đạo nói vài câu Khăng khăng muốn tiếp tục tiến lên Để cho các người thu hồi nhiều di cốt như vậy Đã biểu lộ thành ý của chiêu tiền mình chúng ta. Lại tiến vào trong. hung hiểm tăng gấp bội. Ngay cả tiên nhân cũng có thể tán diệt. Chúng ta có thể có mấy phần tự vậy chứ. Cũng không thể vì chút thiếu tâm của thần tộc các người. Mà để chúng ta cùng bốc lên nguy hiểm vẫn lạc chứ. Lấy ý kiến của ta. Nên nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn. Cổ hạc như mày. Không muốn nhượng bộ Nếu cô hạc tiên sinh sợ Có thể dẫn tiền mình quay lại, quay lại trước. Sinh tử do mệnh. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng thần tử dạng tộc nhàn nhạt trả lời khẩu khí bất thiện <cười> cổ hạc nghe vậy điều lộ đã cực kỳ không vui thế nhưng lúc này lại có một thanh âm nở nụ cười nói cổ hạc tiên sinh cho ta nói một câu dù sao chưa tiên minh chúng ta đã đáp ứng thần đình cho bọn hắn thu hồi di cốt bây giờ chỉ lấy một nửa sợ là không hợp lý bây giờ náo lên ngược lại không uống không công uống phí một phen khổ tâm cho bằng tùy bọn họ để bọn hắn ở phía trước thu hồi di cốt chúng ta ở phía sau phòng thủ nếu có hung hiểm gì Thì xuất thủ tương trợ một phen. Dù sao ta nhìn các thần đình tiểu thánh hành động Xác thực là có phần nắm chắc Người mở miệng là Khương Vấn Đạo hiển nhiên hắn có ý kiếm Với sự tình cổ hạc đột nhiên muốn rút về Đúng Lúc đầu đáp ứng để bọn hắn thu hồi hai cốt tiền bối Bây giờ bỏ giờ nữa chừng Sợ là không hợp lý Hai ngày qua cũng không có hung hiểm quá mức Nếu cẩn thận một chút Xâm nhập thêm cũng không có gì đáng ngại Hiểu nghĩa chính là việc lớn tình đình thiên nguyên đại lục chúng ta là hậu duyệt đi trúng tiền, không tiện ngăn cản hiếu tâm của người nhà. Không vấn đạo mới mở miệng, đám người ủng hộ hắn cũng chỉ có thể mở miệng theo. Ủng hộ tiếp tục thâm nhập, sắc mặt cô học đã cực kỳ khó coi, sau một hồi lâu lại chỉ có thể khoát tay áo không nói nhiều nữa, đồng ý tiếp tục thâm nhập. Dù sao đã tiến vào thần ma chiến trường, hơn nữa bây giờ xâm nhập mấy ngàn dặm đều hữu kinh vô hiểm, cho dù ở trong chư tiên minh Đại đa số người thái độ cũng lập lờ nước đôi Từ đáy lòng Nguyện ý sớm lui ra ngoài Nhưng thấy những người khác thái độ kiên định Hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Cô học kiên trì Muốn giúp đi cũng dao động Chỉ có thể đáp ứng tiếp tục tiến lên Ngược lại là hồ tiên cơ Cũng không biết con hồ ly này nghĩ tới điều gì Lo lắng nhìn ma khí quẩn quận trong thần ma chiến trường Nhịn không được có chút nhú mày. Ta cũng biết Thần ma chiến trường hung hiểm khó lượng Chứ bị cẩn thận có thể ở xa xa theo phía sau để chúng ta dò được thần từ gia tộc cũng nhượng bộ một bước trầm ngâm lửa này nhìn đám người cổ học nói một câu nghe hắn nói các trưởng lão của chu tiên binh và một tiên binh không khỏi vui vẻ ở trên mặt khó nén khỏi vui mừng nghe ý tứ của thần đình ngược lại rất khách khí tự nguyện ở phía trước dò đường như vậy bọn họ chỉ cần đi theo phía sau ngược lại nó có thể né qua đại bộ phận hung hiểm mà cổ học nghe từng lời này thì càng không có đạo lý dừng Chỉ có thể sai người tiếp tục tiến lên. Các thần tộc tiểu thánh ở phía trước dò đường, thu hồi di cốt thần tử dạ tộc đi ở trước nhất. Phụ sơn tử, hoa bật nhi, ly hòa theo ở đằng sau. Còn lại là phương hành, tứ hoàng tử thương nan hải ngao quần, áo cổ tiểu thần vương và hung đạo. Bọn họ không phải là hậu dợi thần tộc, tự nhiên không thể thu hồi di cốt. Nhưng lại là thần đình tiểu thánh, chỉ có thể trung thực theo ở phía sau. Đằng sau nữa là đám người cổ học vẹn mặt ngương trọng, Dẫn đầu một nghìn tiên binh Xa xa nhìn chằm chằm Dần dần đi đến sát khí xung quanh các nồng đậm Đến làm cho lòng người bất an Ngay cả đám người phương hành Cũng cảm giác dùng mình Không thể không vận chuyển pháp lực toàn thân chống lại Đồng thời trong lòng nghi ngờ Nhịn không được trao đổi thần niệm lẫn nhau Suy đoán mục đích của thần tử dạ tộc thông sinh Dùng địa vị tiểu thánh của bọn họ Tự nhiên biết mục đích của thần đình Không phải là thu hồi di cốt đơn giản như vậy Nhưng mà thần tử dạ tộc quá là bảo mật Một chút đầu mối cũng không tiết lộ cho bọn họ Chỉ để cho bọn họ tùy thời Nghe lệnh mà thôi Giống một tiếng Thời điểm xuyên qua một vực Không sai biệt lắm Đã thâm nhập thần ma chiến trường 6.000 dặm Các tu sĩ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi Nếu nói sát khí ở bên ngoài thần ma chiến trường 3.000 dặm Có thể để tâm thần của Kim Đan Cảnh thất thủ Như vậy 3.000 dặm phía sau Đủ để cho nguyên anh cảnh cảm giác tâm thần run rẩy. Và bây giờ Bọn họ đã xâm nhập thần ma chiến trường Hơn 6.000 chỉ cảm thấy phát khí kinh khủng bàng chướng khiến cho độ kiếp cảnh cũng hãi hùng kiếp vía nơi này coi như là hạch tâm chân chính của thần ma chiến trường ngay cả đám phương hành cũng không nhịn được lẩm bẩm dùng mắt nhìn về phía trước từng cái tâm thần bất an ánh mắt nhìn qua Thành đình phát hiện không trung có tầng tầng ma vân một vòng một một vòng một vòng giống như là hóa thành vòng xoáy vòng trung tâm nhất lại là từ trên chín tầng trời rũ xuống chĩa thẳng vào mặt đất Ở trong vòng xoáy, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số thần ma quỷ dị Im ắng gào thét Trên không trùng dọc theo vòng xoáy làn ra Lệ khí ngập trời Tám tiên sơn Thế được đoàn ma vân kia Phương hành và mấy người khác chấn động Đoán được một điểm Địa phương ma khí thịnh nhất kia Nhất định chính là hạch tâm của thần ma chiến trường Ở trong truyền thuyết Ngay cả tiên ngay cả tiên cũng có thể táng diệt Tám tiên sơn Mà ở dưới núi Theo như đồn đại Chính là chỗ thiên ma vẫn làng đây chính là chỗ ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân, không biết tới bọn họ thực bước vào. đến nơi đó, đoán chừng hết thầy sẽ lộ diện. phương hành và áo cổ tiểu thần vương thức nâng một cái, tâm tư đều đã nắm chắc. chư vị thần đình, tiểu thánh quần, xin dừng bước. Cổ hạc tiên sinh có lời muốn nói. thời điểm bước vào lĩnh vực này, phía sau có âm thanh truyền đến, lại là một vị trưởng lão nào đó trong chư tiên minh, hắn cao giọng kêu gọi. các tu sĩ chư tiên minh khác thì đều đã ngừng lại một bên kinh nghi bất định nhìn về phía ma vân, một bên thấp giọng thảo luận, ngay cả khương vấn đạo ở trước đây ủng hộ tiếp tục tiến lên, biểu lộ cũng chần chờ nhìn lại. không cần để ý bọn họ tiếp tục tiến lên. lúc này thần sắc của thần tử dạ tộc lại lạnh lùng, đột nhiên trầm giọng quát, hả? đám người phương hành nghe thấy lời này đều khẽ giận mình, hơi kinh ngạc vì sao sắc mặt thần tử dạ tộc biến hóa nhanh chóng, vừa rồi hắn còn cùng với tiên minh thương nghị một bộ hảo tiên sinh. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên liền đổi sắc mặt Bất quá nhìn đám người thần tử giả tộc Phụ sơn tử Hoa mật nhi, ly hòa Sớm đã bước nhanh tiến lên Thậm chí không thu nhặt bạch cốt Chỉ thẳng tắp đi về phía táng tiên sơn Tâm tư bọn họ không khỏi ngương tụ Cuối cùng hạ quyết định Nếu bước lên trên mây đón cường phòng sát khí đập vào mặt Tăng nhanh tốc độ đi về phía trước Không tốt Bọn họ thông thẳng thứ táng vị tiên sơn Đây là... đây là muốn chết sao Lúc đầu các tu sĩ truy tiên minh Đang chờ người thần đình quay trở lại để thương nghị Lại không nghĩ tới sẽ đến cảnh này Có chút phản ứng chậm Còn cảm thấy kinh ngạc Cho rằng bọn họ đều chán sống rồi Không đúng Bọn họ giống như là sớm có dự biểu Chỉ sợ vốn chính là vì tám tiền xuân Không phải mỗi người đều là kẻ ngu Trong truy tiên minh Rất nhanh đến có người quát Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trước đây Khương Vấn Đạo khư khư cố chấp ủng hộ tiếp tục tiến lên Nhìn thế màn này thần chắc cẩn trương có chút thất thủ ai nói thần tộc đều là man di đầu óc ngu si cô học ở thời điểm này thần sắc ngương trọng căm hận nói trước dùng danh nghĩa nhị hòa chạy đến tịnh thổ tiếp cận bắc vực phòng thủ nghiêm mật nhất lại dùng danh hữu nghĩa chui vào thần ma chiến trường sau đó thừa cơ thoát khỏi chúng ta phóng tới táng tiền sơn phí tâm tư cũng không ít bọn thần đình thánh quân này tất nhiên là toàn tính rất lớn trong táng tiền sơn nhất định có đồ vật bọn họ muốn đấy Tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được Các vị đạo hữu quan hệ trọng đại Chúng ta không thể ngồi chờ chết Cùng ta cùng một chỗ tiến lên Nhất định sẽ ngăn cặn bọn chúng Cái này Nghe cổ hạc nói Sắc mặt tu sĩ thạm đạm, nghi ngờ không thôi Phía trước là hung địa Ngay cả tiên cũng có thể táng diệt Bọn họ làm sao có thể tùy tiện vượt qua Nhất là khương vấn đạo Thất thành kêu lên Việc này thận trọng há có thể vọng vào tiên địa Im ngay! Cô hả hét lớn, ánh mắt tức giận nhìn về Khương Văn Đạo. Vừa rồi nếu nghe ta nói, sớm ngăn cản bọn chúng tính vào, há để bọn hắn tới gần táng tiên sơn. Bây giờ bọn họ cử động khác thường, không để híu hung hiểm, bay thẳng vào, tất có tính toán gì? Thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới vận khí định thổ và thần đình. Tình thế khẩn cấp, sao có thể để chúng ta lo lắng? Một tiếng hét lớn, lại chấn Khương Văn Đạo nói không nên lời, biểu lộ ngượng ngùng. Các tu sĩ nghe, khác nghe tâm tư cũng rùng lên tình thế như là đan sen trước đây cô học lo lắng đã được chứng thực có thể thấy hắn mới là một lòng vì công lại thêm sứ giả thần đình cư động khác thường chỉ sợ toàn tính rất lớn bọn họ thân có chức vụ giám thị sao có thể tùy ý bọn họ làm sang bảy nghĩ đến nơi này cũng chỉ có thể cô lấy dũng khí quyết định chủ ý cẩn thận tuân mệnh cô học tiên sinh các đệ tử bố trí quân trận xung về phía trước ngăn cản đám sứ giả thần đình kế lại phi đằng hết lớn vung vẩy lệnh kỳ bay lệnh kỳ công kích 1.000 nghìn tiên binh như vậy lập tức sắp xếp đại trận công kích đón cơn phong ầm ầm tiến về phía trước mà các trường lão trư tiên binh khác cũng vào lúc này nói không ra lời vây ở bên người cổ học tiến thẳng về phía trước lại nói đám người phương hành sau khi thần tử gia tộc ra lệnh đều vội vàng về phía trước xông phá tầng tầng sát khí vận chuyển pháp lực bảo vệ bản thân đã tiếp cận đáng tiền sơn lúc này tựa hồ cả người bị cương đau Thổi mạnh làn ra Nếu không vận chuyển pháp lực chống lại Chỉ sợ ngay cả cốt đầu cũng không chịu nổi Trong lòng hắn nghi ngờ càng thêm nặng Nghĩ không ra thần tử dạ tộc là muốn làm gì Giống một tiếng Thời điểm bọn hắn tiếp cận Cách táng tiên sơn ngàn dặm Phía trước đột nhiên nảy sinh dị biến Và lúc này mắt thường có thể nhìn thấy Phía trước ma khí quẩn quẩn Như là thực chất Hóa thành vòi rồng to lớn Một mực bảo hộ táng tiên sơn ở bên trong Đám người thần tử dạ tộc song sinh xông lên phía trước nhất Thời điểm tiếp gần vòi rồng, tựa như là đột nhiên xúc động tấm chế nào đó. Ở trong vòi rồng đột nhiên bay ra ma khí, ở trên không trung biến hóa, lại hóa thành một ma thần, cưỡi dị thú, tay cầm ma binh, thân hình cao chừng trăm trượng, sát khí mênh mông quần quật, cực kỳ hung ác tiến tới. Vị ma thần kia, hoặc nói là lực lượng của đạo ma khí kia là khó mà hình dung. Dùng thực lực độ kiếp tầng 3 của phương hành cũng không muốn chống lại. Nhưng lúc này, thần tử dạ tộc lại thúc dục khí thế, thân hình tăng vọt, ầm ầm thằng đón huyến ảnh Áo bào đen càng biến càng lớn Như là phô thiên cái địa Mà từ trong áo bào đen Thì trực tiếp nhô ra một cựu trào Đầu ngót tay hiện đầy lực lượng pháp tắc Một đường bè vụn Không biết bao nhiêu là hư không Thằng tấp đục vào ma thần Sau đó quái lực đáng sợ bạo phát Hư không trống rỗng Ma khí tứ tán Oanh một tiếng Ma thần do ma khí biến ảo Lại bị hắn đánh tàn Tình vương bắt đàn này Thật mạnh Thế cảnh ấy Ngay cả đám người phương hành Cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía, Thần sắc cổ quái Bọn hắn càng lúc càng phát hiện Thần tử dạ tộc không ra tay kỳ thôi Một khi toàn lực xuất thủ Thật đúng là mạnh đến đáng sợ ầm một tiếng Bất quá sau khi thần tử dạ tộc Một cách đánh tan ma thần Trong vòng xoáy Ma khí phun trào như nước thủy chiều Lập tức lại có ba ma thần vọt ra Mang theo sát khí tuyệt diệt Hết thảy lao tới Để ta tới ngăn cản ma vân phản kích Các người bố trí. Thần tử tộc song sinh đối mặt với ma thần đáng sợ kia công tiếp, sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng ra lệnh. Ngay lúc đó, mấy đạo thần niệm trong nhà mắt truyền vào thức hài của đám người phương hành. Cũng cho đến lúc này, phương hành mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã đánh cái chủ ý này. Các vị đạo hữu thần đình, ta có chuyện quan trọng thương nghị với các người, mời nhanh chóng quay lại, nếu không đừng cách ta bù lễ Các trù tu chưa tiền mình ở dưới cổ học dẫn đầu, lái tiền vân quần quần chạy thẳng tới táng tiền sơn tốc độ cũng cực nhanh người cầm đầu chính là cổ hạc lúc này hắn cũng hiện lộ ra tu vi đáng sợ khoác trên người một áo tràng to lớn thời điểm toàn được cỡi mây ngay cả người lại tựa như là một tiên hạc to lớn lông hạc run run vỗ đập hư không cường phong sát khí tới trước người đã bị hắn ngăn lại các trưởng lão và tiên binh ở sau lưng áp lực giảm nhiều một mặt vội vã chạy tới một mặt âm thầm tích góp pháp lực chuẩn bị tùy thời xuất thủ chiến đấu rất nhanh trước mắt bầy khói tiêu Bọn họ đã thấy các thần đình tiểu thánh ở phía trước Lúc này Đám tiểu thánh quân kia Giống như là bị ma vân ngăn cản đường ra Thân ở giữa không trung Lạnh lùng nhìn qua bên này Trước nhất lại là tứ hoàng tử thương lan hải ngao cuồng, Áo cổ tiểu thần vương Hung đạo nhân tộc đệ nhất ác nhân phương hành Đám người thần tử dạ tộc song sinh Phụ xuân tử thì ở sau lưng của bọn họ Nhanh chóng bắt lại Nếu như có phản kháng Giết chết bất luận tội Cô hạc quát Thấy như đoán được mục đích của thần tử dạ tộc, hét lớn một tiếng lao thẳng về phía trước. Ở bên cạnh, Khương Vân Đạo, Hồ Tiên Cơ, Phật Ấn, Thụy Thế cũng theo hắn vào tới, đồng loạt xuất thủ. <cười> cổ học tiên sinh dừng bước. Tứ hoàng tử thương Nên Hải cười ha ha, đột nhiên sắc mình biến hóa, hóa thành một thanh long có 9 cái đầu, nghênh đón về phía cổ học, hai cự trảo lạnh lạnh chém giết, 9 cái đầu vung vẩy, khí tức cuồng bạo cơ hồ muốn phân liệt thiên địa. Cùng lúc đó, truyền nhân tiểu tiên giới cũng theo sau hắn lặng yên không tiếng động đi theo một thanh cổ kiếm bay đến giữa không trung bị hắn bắt được sau đó thuận thế vung chầm bổ tới bên trái của hắn đầu cút ngay cho ta đối mặt hai đại cao thủ giáp công cù hạc quát to một tiếng lại không cứng đối cứng với tứ hoàng tử thương lan hải và hung đảo thân hình bay lên không trung thân thể lấp một cái thình đình từ thiên ngoại đưa tới một vật lại là một thanh thần binh định thần nhìn kỹ là một cây thiết giản Cô Hạc xa xa đưa tay nắm chặt thiết giản, sau đó cương rắn đập xuống. Rầm một tiếng, trong sát na thiên địa rung động, hư không xé rách. Một đạo hỗn độn khí từ chín tầng trời chút xuống, giống như là lưu tinh. Không tốt, lui! Thấy đầu hỗn độn cổ giản, tứ hoàng tử Thôn An Hải và truyền nhân tiểu tiên giới đồng thời kinh hãi, thấp giọng hết lớn Tên vương bắt đàn cô Hạc này không theo quy củ ra bài, vừa lên liền vận dụng ách trụ bài thế giàn có truyền thuyết sở dĩ cổ hà có thể tuổi còn trẻ liền thành cổ tộc đệ nhất cao thủ thậm chí cùng quái thai viên gia nổi danh trừ tư chất của bản thân hắn xác thực phi phàm ra một nguyên nhân chủ yếu khác là hắn đã từng chiếm được một thái cổ thần binh hỗn độn cổ giàn món thần binh kia không phải là hắn có khả năng khống chế cho nên sẽ không lúc nào cũng ở bên cạnh nhưng mỗi khi hắn gặp cường địch thần binh này sẽ từ bên ngoài bay tới trợ giúp hắn thi triển hỗn độn khí quét ngang hết thảy cường địch năm đó tịnh thổ dương ma đã từng muốn đoạt thần binh này của hắn, nhưng dương ma phát hiện hỗn độn thần binh có linh, không phải là mình có thể mạnh mẽ bắt lấy, bởi vậy thay đổi chủ ý, chẳng những không đoạt, ngược lại chỉ điểm tu vi để hắn càng thêm tịt kiến. Thương Lan Hải tứ hoàng tử và hung đọc vốn còn muốn lãnh giáo thực lực của cổ tổng để để nhất nhân, không nghĩ tới người ta căn bản không có dự định hào hào đối pháp một trận, mà tế ra át chủ bài lớn nhất. Hai người này làm việc cũng dứt khoát trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Mặc dù bọn họ có át chủ bài. Nhưng hiển nhiên không người muốn lấy ra Chống lại thần binh của cổ hạt Vù một tiếng Hai người bọn họ chạy không khỏi mấy bước Chỉ nghe bên cạnh vang lên tiếng gió Quay đầu nhìn lại Đã thấy áo cổ tiểu thần vương và phương hành Chạy còn nhanh hơn bọn hắn Ở trong lòng ngao cuồng và hung đạo nhất thời trùi ầm lên Rõ ràng đã nói bốn người bọn họ ở chỗ này Ngăn chui tiên minh Còn tốt xấu gì mình và ngao cuồng Còn ra một kích Nhưng mà hai cái tên này ngay cả xuất thù còn không xuất Thấy không ổn trực tiếp bỏ chạy Hơn nữa còn trốn nhanh hơn hai người bọn họ Thực sự là không có một chút ngạo nghĩa Nên kéo ra ngoài chấm đầu thị chúng Mà theo ngoại nhân Lại thấy tứ hoàng tử thương nan hải ngao cuồng hung đạo Mà đầu phương hành cùng với hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương Lúc đầu tạo thành một phòng tuyến Ngăn chờ thế tới của các tù sĩ chui tiền mình Thế nhưng cổ hạc tiên sinh hết dài một tiếng Trực tiếp triệu hoán hỗn độn cổ giàn đánh tới Bốn gia hỏa kia lập tức quay đầu bỏ chạy Giống như bị một dàn đánh bề mật Cô Hạc đại nhân uy phong lẫm liệt, khí thế trùng thiên, hung uy vô địch. Bọn họ chỉ vô trương thành thế, theo cô Hạc tiên sinh xông lên. Có người hưng phấn kêu lớn, một ngựa đi đầu lao thẳng phía bốn người. Ở sau lưng hắn, các cao thủ chơi tiên minh, 1.000 nghìn tiên binh sắp thành đại trận, từng bước áp sát về phía trước, chiếm lĩnh hư không. Phía trước đã là địa phương Ma Vân bao phủ, Ma Vân chi uy bị thần tử gia tộc kháng chủ cứng rắn đánh ra một khu vực an toàn, giống như là một vùng biển bởi hắn dùng tị thủy châu xua đuổi lộ ra mặt đất nhưng chỉ cần hắn buông tay tất cả nước biển sẽ cuốn ngược tới bao phủ một vùng này lại mà bây giờ tất cả cao thủ truy tiên minh vội vã chạy đến đuổi theo các thần đình tiểu thánh đã bị bọn họ dẫn vào vùng biển này ta có thể giúp các người cũng chỉ như vậy hy vọng các người có thể thông minh ra một chút trong lòng phương hành biết lần này hung hiểm hơi chần chờ một chút thân hình hơi thả chậm người còn ở giữa không trung điền xoay qua đã lấy ra đả thần cung nhìn cũng không nhìn bắn về phía hồ tiên cơ một cục đá, cục đá kêu hóa thành thần quang, sát qua đầu của hồ tiên cơ. hồ hồ tiên cơ giật mình, sau lưng nhảy ra một huy lạnh, quay đầu nhìn về phía phương hành chỉ thấy thân hình hắn hơi ngừng lại, liền lần nữa gia tốc, nhưng ngón tay giống như là trong lúc vô tình chỉ lên trời. hồ tiên cơ thông ngón tay xem xét, nhất thời thất kinh, thế đuổi thao hơi chậm, trong hư không, thần tử dạng tộc đau hóa thành nguyên hình, thành đình chống đỡ ma vân, trong ma vân hóa ra bảy ma thần vây quanh hắn loạn đả loạn chằng nhưng mà thần tử dạ tộc lại mặt không đổi sắc bằng vào hai cánh chống đỡ ở trước mặt hắn ba vần vô tận đang uốn nhẫn lực lượng đáng sợ giống như là sóng lớn vô bờ tầng tầng đánh xa không đúng không thích hợp các tiểu thánh biểu hiện quá không đúng hồ tiên cơ không phải là kẻ ngu hơi suy nghĩ một chút trong lòng càng nghi ngờ dưới cái nhìn của nàng hiện tại các thần đình tiểu thánh đã tiến vào tử địa tất cả nhờ thần tử dạ tộc mới tạm thời an toàn Mặc dù không biết bọn họ đang làm cái gì Nhưng nếu những người này vào theo Chẳng phải là cũng bị bao vân bao phủ sao Càng bố chút là Nàng hiểu rất rõ phương hành Bao đầu này làm việc luôn cực kỳ xảo trá và rồi hắn rõ ràng đang chạy chối chết Vì sao hết này lần này tất lần khác dừng lại Đánh mình một kích Nếu muốn mạng của mình Thì vì sao một kích kia lại đánh không chuẩn Lực đạo còn nhỏ Giống như đang nhắc nhở mình cái gì Mà hắn lúc vô tình vươn tay Ngón tay chỉ Lại vừa lúc là chỗ của thần tử dạ tộc đây đều là trùng hợp sao? trong lòng có nghi ngờ, thân hình hồ tiên cơ chậm lại, có chút chần chờ không chỉ nàng, khương vấn đạo cũng ngừng lại, như có điều suy nghĩ, có biết nghĩ tới điều gì. phật ấn cùng các tăng nữ của bì ngạn tự cũng ngừng lại, hình như là cảm giác được khủng bố gì đó, theo bản năng không muốn xâm nhập. đại kiến sắp tới, dù phía trước có hung hiểm, lại há có thể túc bệnh không tiến. thời điểm các nàng sinh lòng nghi hoặc, dừng lại không tiến, còn chưa nhắc nhở người bên ngoài, lại tộc giận một người. Tô Hạo dẫn đầu đại quân thông về phía trước, lại không ý tới đám người cổ tiên cơ kia người. Các nàng vốn là cao thủ, mỗi người đang ở trong quá trình bay đột, chiếm được vị trí cực kỳ trọng yếu. Các nàng dừng lại, nhất thời liên đụi thế công của tất cả mọi người. Trong lòng giận dữ. Một chút thể diện cũng không ngờ, trực tiếp của hỗn độn giàn đập xuống. Hỗn độn khí trùng trùng điệp điệp như là nước thủy chiều âm ầm thăng về phía trước. Đám người hồ tiên cơ kinh hãi, còn chưa lên tiếng kinh hô đã bị ngạnh xanh đẩy qua một bên dâng một tiếng. Các cao thủ chư thiên minh và 1.000 nghìn thiên binh đồng thời lao tới, lập tức chiếm cứ không trung, thành thế to lớn. Ngay cả chư vị tiểu thánh của thần đình cũng bị lấn át, bài trận thì bài trận, tế pháp bảo thì tế pháp bảo, muốn triển khai một trận đại chiến. Thế nhưng lúc này, thần tử dạ tộc bỗng nhiên hét dài một tiếng, thu cánh đất về phía dưới cực nhanh. Cùng lúc đó đám người tứ hoàng tử thương năn Hải hung đạo, áo cổ tiểu thần vương và phương hành mới bị cổ hạc đánh lùi, trốn giống như là chó nhà có tang. Thân hình cũng đang trượt trơn đến cực hạn Nhanh chóng vọt tới một vị trí Ở trước người bọn họ Lại có ba thân ảnh tiến đến đón Chính là Phụ Xuân Tử, hoa Mật Nhi, Ly Hòa Ở trong tay bọn họ đều cầm một túi càn khôn Đồng thời niệm tụng chu ngữ Sau đó trong túi liền có một số quan tài màu đen bay ra Trừ vị tiền bối Làm phiền tái chính một trận đi Nhìn đến mặt của bọn chúng Về mặt đều cười lạnh Có khương phấn không che giấu được Nào có chút thiếu nghĩa gì chứ Chứ có vẻ đắc ý khi miêu kết thực hiện mà thôi